hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 315, cường địch liền đến. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. E. Nực. Đào lão tổ nội tâm hết sức tức. Chỉ là một cái sơ sẩy, ham muốn một thoáng bảo bối, chính là rơi vào rồi như vậy tình cảnh nguy hiểm. Tự chém cánh tay trái, Xương cốt toàn thân đều nát hơn nửa Hắn lúc nào thảm như vậy quá Chính là thời kỳ viễn cổ Dựa sấm thần thông thần diệu Cũng là như cá gặp nước Không có được quá như vậy thương A Phốc, điên đảo lão tổ mạnh mẽ kháng đinh nhạc một quyền Trong miệng phun máu Mượn cơ hội Thân hình hơi động Cấp tốc rút lui Dọc theo đường đi huyết tung trời cao Cái kia mười mấy vị đại la kim tiên đều là kinh ngạc đến ngây người Đây chính là viễn cổ có tiếng điên đảo lão tổ sao Chỉ là vừa đối mặt chính là quăng mũ cởi giáp Trọng thương trở về Nhất thời, những này đại la kim tiên nhìn về phía đinh nhạt ánh mắt đều là thay đổi Sợ hãi mặt xanh Kỳ thực đây chỉ là điên đảo lão tổ bất cần rồi Trước kia cùng Đinh Nhạc tranh đấu mấy lần Đều là làm mất đi bộ mặt Điên đảo Lão Tổ đã sớm đối với Đinh Nhạc lên cơn giận dữ nay lần gặp gỡ Tự nhiên chính là mất đi một tia bình tĩnh Điên đảo Lão Tổ rút lui đến chính mình trận trong doanh trại Vết thương trên người hắn thế để chính hắn đều là ngưng mi tâm ưu Ở tình huống này dưới mang theo một thân thương khẳng định là cực kỳ nguy hiểm Bá Điên đảo lão tổ đỉnh đầu hơi động Một quyển tàn tạ không thể tả bảo đồ bay ra Ánh sáng lưu truyền Linh ác trí cường Một ánh hào quang bao phủ mà ra Đi vào điên đảo lão tổ trong cơ thể Nhất thời Bất quá trong trước mắt Điên đảo lão tổ cánh tay trái chính là một lần nữa mọc ra Toàn thân thương thí cũng là được rồi cái thất thất bát bát. Điên đảo lão tổ có chút đau lòng liếc mắt nhìn quang mang ân vũ chính mình linh bảo. Cất đi. Ánh mắt chuyển đi. Nhìn về phía đinh nhạc càng là sự thù hận kéo dài. Không cách nào tiêu mất. Giết. Điên đảo lão tổ hét lớn. Bên cạnh mười mấy vị đại la tu sĩ cũng bắt đầu ra tay. Liên thủ công kích. Các loại đại thần thông hình thành một mảnh Quét ngang một mảnh Đinh nhạc biến sắc Bàn tay lớn vỗ một cách bảo hộ lô Phun trào khỏi ánh sáng xanh lục rừng rực cực kỳ Hoàn toàn mờ mịt chống đối mọi người Hô, mười mấy vị đại la tu sĩ liên thủ uy năng Tuyệt đối là cường vô cùng khó tin Cho dù là bảo hộ lô uy năng toàn mở Giờ khác này cũng là bị oanh bay lên Để đinh nhạc vội vã cất đi Đinh nhạc biến sắc Tử phủ thanh tâm đăng cũng là lấy ra huyền tâm chân hỏa bao phủ mà ra Nhưng vẫn bị mười mấy vị đại la tu sĩ liên thủ phá vỡ căn bản không thể gần người Tiểu bối đi chết Điên đảo lão tổ hốt gần hốt xa Thân hình phiêu miêu Sau một khắc Thừa dịp Đinh Nhạc bị trước mắt công kích liên lụy chỗ thì... Điên đảo lão tổ trong thời gian ngắn xuất hiện... Lật bàn tay một cái... Thần quang sắc bén... Thổi phù một tiếng... Trực tiếp cho Đinh Nhạc đến rồi lạnh thấu tim... Đinh Nhạc chỉ cảm thấy nội tâm đau xót... Kinh hãi... Nhưng không có dối loạn chính mình trận tuyến... Trong cơ thể hắn đan hải chỗ... Một cây cành liễu ở chìm nổi Cũng tại lúc này Cây này cành liễu ánh sáng xanh lục oanh oanh Một đảo bàng bạc sinh cơ chi lực trong thời gian ngắn tuôn ra Để đinh nhạt bị thương vẫn không có thể hiện ra cũng đã khỏi hẳn Hiệu quả lập tức rõ ràng Cút Đinh nhạt hét lớn Trở tay vung trường lực phách Điên đảo lão tổ còn chưa kịp phản ứng chính là một trường hạ xuống Trực tiếp thổi phù một tiếng. Lần thứ hai chém tới điên đảo lão tổ một cánh tay. Liên đới nửa cách bả vai. Điên đảo lão tổ kinh hãi cực kỳ. Vội vã lui nhanh. Chuyện gì xảy ra? Chính mình đòn đánh này hẳn là có thể một lần trọng thương tên tiểu bối này. Làm sao tiểu bối này thật giống một điểm ảnh hưởng đều không có cảm giác. Sinh long hoạt hổ. Tinh thần chấn hưng. Tuy rằng có cành liếu chống đỡ. Đinh nhạt đối mặt điên đảo lão tổ cùng mười mấy vị đại la kim tiên vẫn còn có chút luống cuốn tay chân. Liên tục bị bước lui. Vết thương trên người cũng là liên tiếp chập trùng. Chỉ có thể phòng nhiều công ít. Sư đệ ta đến chở ngươi. Lúc này, một bóng người cấp tốc mà đến. Tiên ý như tuyết. Yêu kiểu thướt tha. Đi tới gần. Thiên thiên ngọc tay vỗ một cái Nổ vang một tiếng liền đem cách kia nằm Sáu vị đại la kim tiên bao phủ ở bên trong Sư Tỷ, Đinh nhạc nhìn thấy là vân tiêu Không khỏi vui vẻ Trong lòng thả lỏng ra Lập tức Ánh mắt của hắn phát lạnh Trực tiếp công trên Nhấn nhìn những người khác liên thủ nhất kích Giơ tay chém xuống Thổi phù một tiếng Chém tới một vị đại la kim tiên đầu lâu a, Bên cạnh một tiếng hét thảm truyền lên Đinh nhạt ánh mắt nhìn sang Nhưng là thấy vân tiêu đem hỗn nguyên kim đấu ném đi Có vị đại la kim tiên liền phản ứng đều không có liền bị suýt vào Kim quang qua lại cỏ sửa Các loại lại bị tung khi đến Đác là tu vi mất hết liền đứng ở trên hư không cũng không được, rơi xuống trên đất. may là là bị một vị đồng bạn tiếp được, không phải vậy nhất định sẽ bị ngã chết. nhưng khi đồng bạn của hắn nhìn thấy hắn đảo hạnh mất hết thời điểm, nhất thời sắc mặt đều thay đổi, trong mắt sợ hãi. mấy vị đại la kim tiên không dám đi tới, chỉ là khổ sở chống đối vân tiêu. Ngay khi đinh nhạc cùng điên đảo lão tổ ác chiến thời điểm bên kia Cái kia hơn mười vị còn chưa rời đi Đại la kim tiên nhất thời trong lòng hơi động Lại lần nữa trở lại Điều này làm cho tiệt giáo đệ tử giận dữ Đình quang tiên cầm trong tay tử lôi chùi Mang theo kim quang tiên Linh nha tiên mấy người xuất hiện Tử tiêu thần lôi nổ vang từng trận uy năng mạnh mẽ đến cực điểm Phịt một tiếng chính là trực tiếp đem một vị đại la kim tiên đánh hồn phi phách tán Toàn thân thành cho bụi Nổi sận đùng đùng định quang tiên liền ngay cả ra tay Một đám đại la kim tiên căn bản không thể hoàn thủ Mấy vị khác tiệt giáo đệ tử cũng là mỗi người nắm linh bảo mạnh mẽ Trang bị hoa lệ Bất quá chút lát liền giết chết sáu vị đại la. điều này làm cho còn sót lại mấy vị đại la kim tiên nhất thời tâm thần đều nứt, ở cũng không có những ý niệm khác, vội vã bỏ chạy, không dám dừng lại. người xuyên giáo dám thừa dịp cháy nhà hôi của muốn chết, xa xa, còn không chờ định quang tiên mấy người thở một hơi, triệu công minh cầm lên giận dữ chính là vang lên. Tiếp theo 24 chư thiên hình bóng mơ hồ mà lên Triệu công minh nộ phát trùng thiên Cùng xiên giáo đệ tử tranh đấu ở cùng nhau Nhưng đối mặt một đám súng bắn chim đội đại pháo xiên giáo đệ tử Chỉ là quảng thành tử đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ Cầm trong tay Khánh Vân Kim Đăng Triệu công minh đều là khó có thể lay động Đỉnh quang tiên mấy người phát hiện không đúng Vội vã đuổi tới. Mặt khác, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu mấy người này cũng đuổi tới. Siêm giáo đệ tử không giống với những tán tu kia đại la. Mỗi một vị cũng có thể xem như là có thể với tiệt giáo đệ tử một chọi một liều mạng tồn tại. Không thể coi thường. Vân Trung tử đảo huyên, ngươi cần phải hiểu rõ là Hồng Mông đại đảo sự đại vẫn là nơi đây sự đại. Kim Linh Thánh Mấu trực tiếp đối đầu Vân Trung Tử mở miệng lạnh nhạt nói rằng Nhưng Vân Trung Tử không nói gì Trong tay vung lên Một kiện kiện pháp bảo bay ra Đem Kim Linh Thánh Mấu nhấn chìm Ánh mắt lành lạnh, Nếu hắn đã làm ra quyết định liền sẽ không dễ dàng thay đổi Một đám vô sỉ hạ người Quy Linh Thánh Mấu quát mắng Cầm trong tay Nhật Nguyệt Châu Nhật Nguyệt Quang Huy từ tử Để cho dù có trí bảo hộ thân nam cực tiên ông đều là chỉ có thể chống đối căn bản không có sức phản kháng Âm thầm hoảng sợ Đối mặt bây giờ siêm giáo mọi người tiệt giáo đệ tử cũng là chiếm không được thánh mấu tiện nghi chỉ có thể kéo Nhưng lúc này Trong bóng tối có người lẻn vào khu vực này tìm được tiệt giáo một đám thái ấp kim tiên đệ tử. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lật bàn tay một cái, một mảnh tiên quang hạ xuống, nổ vang một tiếng, đột nhiên không kịp chuẩn bị, liền giết chết 10 vị tiệt giáo đệ tử.